Ca bóng ngũ là một bức tranh sinh động khắc họa rõ nét cuộc sống của người dân Sớm kèo nèo khi ấy với tình làng nghĩa xóm sâu đậm của cụ Tám Hiền, Tư U Kim Chiêu. Ai ai cũng biết mình khổ nhưng không thể nào cứu mình ra khỏi nỗi cay đắng ấy. Giờ đó, giác ngộ cách mạng được trở thành đảng viên và được đứng trong hàng ngũ dân dự ấy như ánh sáng soi đường để anh và người dân có một cuộc sống ấm no yên bình mà không phải chịu cảnh đói nghèo bơm rơi lại đạc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 Đêm hôm đó, Cậu Tắm Hiền và Tư U ở lại ngọn đồi giao đấu. Tư U thì làm trưởng băng quân sự tấm kèn nghèo, hết hỏi thăm nhau chuyện làm ăn vụn hương dậy bái, lần xưa sống cũ ai mất ai còn, đấu xoay qua chuyện Hương Khả Hùng. Nghe đến tên Hương Khả Hùng, Cậu Tắm Hiền hạ thấp giọng xuống nói: "À,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 Cụ không nhớ sao, con trai nó là thằng Jobe đi tay về làm phó thanh tra mật thám ở Sài Gòn, dề lang như thân quan về Mỹ, cái mặt nghênh nghênh nói với ông già bà cả thì xưng hô mày tao. Hương Cả Hùng, đắc cử hội đồng nhưng thiên hạ vẫn kêu nó là thằng Hương Cả Hùng. Lúc Nhật đảo chính Pháp, Hương Cả Hùng giấu mấy thằng thay trong rừng, đến khi Nhật tới, vợ chồng nó đem mấy thằng Tây ra nộp cho Nhật.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 Ăn có lỗi với em lắm, tại sao mà thư từ gửi về không thấy cái nào cả? Chỉ tấm chen vô, không ai lỗi phá gì cả, lỗi tại đế quốc địa chủ." Chị dừng vào đồng hồ tai đấu nói, "Thôi, xuống đây nói chuyện, còn hơn 1 giờ rưỡi nữa mới khai mạc hội nghị." Chị kéo tay hai người đẩy xuống thuyền, đó và Kim Diêu ngồi đối diện nhau, chị tấm thình xoay lưng bước đi, "Thôi, hai ông bà tự do, nói gì thì nói đi."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 Bà con có người gặp anh ở đường bon nhưng sau đó anh đi mất tiêu, họ nói anh lạc lên biển hồ rồi. Chị Cẩm Thìn nghe câu chuyện buồn quá đứng dậy nói, đời con cái chúng ta nếu nước nhà không đập lập, fen này thì trước sau gì chúng nó cũng đi vào con đường đó, có tiếng dỗ tay trên bờ gọi vào hồi nghị, đấu bước ra đưa tay cho Kim Diệu Dịnh bước lên. Hồi nghị kéo dài một ngày một đêm rồi buổi chiều hôm sau, đồng chí bí thư khu quỷ đang nói về trách nhiệm của người đảng viên cộng sản thì có một điện tín đem tới. đồng chí bí thư khu quỷ mở ra coi, sắc mặt biến đổi, lúc xanh lúc tím. đồng chí hát lên: giặc pháp gây hứng nộ xuống ở Sài Gòn rồi, sứ quỷ đã ra lệnh kháng chiến. toàn thể đảng viên trong thành quỹ Sài Gòn chợ lớn xông ra giết giặc. lệnh nổ súng kháng chiến nổ đúng mười giờ khuya ngày hai tháng chín.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 chúng ta sẽ gặp nhau, em về nhớ gửi thư sang cho anh nghe. Chị Tấm Thìn và hai người bạn gây chào xong chị dục. Thôi Kim Diêu xuống về cho kịp con nước, trời đông thì dòng ta cũng nhất định qua biển đêm nay. Dặc pháp chín Sài Gòn chợ lớn, đông bao tán kêu về hậu gian nườm nượp, lực lượng ta lúc ấy hơn năm vạn dân quân, hầu hết giõ trang bằng dao găm giáo mác tầm đông, thế giới thô sơ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 Hàng ngũ rối loạn, nhiều chiến sĩ có bộ chỉ huy trung đội ầm súng trống ở lại hợp với địa phương đánh du kích. Cộng hòa về binh đã rút qua sông Hầu Giang rồi, dân chúng đứng bên kia bờ không ngớt lời nguyên rủa. Trong lúc đó, bộ đội Miễn Hồng Phúc, bộ đội Hoài U là những chiến sĩ cộng sản mới từ công đảo về hôm năm bộ cấp chính quyền, gấp rút tổ chức gom góp từ cây súng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 tay bồng tay dắt một đứa nhỏ, đấu đưa chị dòng ngồi trong trụ sở, đồng chí trưởng quốc gia tự về cuộc thán người quen với ông chủ nhiệm quận bộ càng sốm xít lại hỏi thăm tình hình Sài Gòn. Chị Hai Hiếu vừa khóc vừa nói, "Tày nó đánh qua cầu Khánh Hội, chồng tôi và cám tử quân xong ra ném lụ đạn dầu xăng vào một chiếc xe tăng, xe tăng cháy."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 Hồi chú bị tù, ảnh bỏ khánh hội đi vào miệt cây khu ăn cướp. Cò lính biết mà không mấy khi dám vào Bắc. Nghe Nhật đảo chính Pháp cho mình độc lập, ảnh theo Nhật đánh Pháp. Một đêm, ảnh dẫn Nhật về, bắt thằng xếp lơ công, chạy vượt xuống rừng sát. sau Nó theo ăn lê về Sài Gòn giải giới Nhật. Nó đeo lon quang ba, tay tấn công qua tấm chiếu. Tư rồng xanh, nốt dưới giấc cầu bắn lên, tay qua không được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 lợi dụng trở về chợ rạch giá, hầu hết các làng trong tỉnh giặc đã lập lại bộ máy hội tề, súng giặc run bố nổ râm ran ngày này sang ngày khác, những đơn vị cuối cùng của cộng hòa giải binh rút mãi xuống tận Cà Mau. Nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Liêu sốc răng rạch giá, bọn địa chủ miên chà quay, lưu manh được bọn pháp xúi dục gió răng cầm đầu cả xốc phong ra chém giết người diệt. Sát chết dạy rác trên khắp đồng, ông Đào Trinh thì hồn nhập đạo chính pháp, theo Nhật định rút ông hoàng nào đó lưu vong trốn về bên Nhật, kế tà đạo chính Nhật, ông theo ta hô hào độc lập, bây giờ pháp trở lại tấn công, Đào Trinh thừa câu lũng tụng dùng ta thuật mê hoặc tín đồ liên lạc xin súng cổ pháp đánh ta.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 đồng bào các tỉnh miền tây bảo nhau, bầu đội bắt buộc giàu tới rồi, cụ hồ lo cho năm bộ mình hết sức, sáng bữa nào cụ cũng hướng về chúng ta, dẫn lòng đi, chúng ta đã có hồ chủ tịch, chúng ta thế nào cũng thắng.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 Tư U thay mặt xã đội và quỹ ban đến nói rõ việc lời hại cho Y nghe. Y không chịu phá, hẹn lầm lựa cố ý trong dập pháp đến. Quỹ ban ra lệnh phá. Tư U dẫn một lớp nông dân đến sang bằng nhà ngói và năm mươi căng lẫm của Hương cả Hùng mất gần cả tháng. Y quáng lắm. Bây giờ là cơ hội, Y sẽ được trả thù. Hương cả Hùng hâm he dân chúng. Nước lục chó nhảy lên bàn thờ, tụi bây cộng rộng theo Diệp Minh, sắp bây giờ không giỏi rút vào rừng mà ở, nói trước cho hay biết, đứa nào phá vỡ của ta một viên gạch, đổ một mạng, tao mới vừa bụng. Ban đầu y còn trôi rút trong bốt, nhưng càng ngày y càng đi ra ngoài hơn. Cánh tay y đã đưa súng lên bắn gục sáu người tá điền cũ và hai đứa trẻ.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 gia đình tôi cha chết trong bụng cá, mẹ bị bỏ thuốc độc cũng là một tai y, tôi bỏ làng ra đi chín mười năm nay cũng do y. Hai đồng chí phụ đỡ cúi xuống lấy khăn dụi mắt, kim viên mũi lòng khóc thúc thích, cuộc tắm hiền ngồi nhìn sững ngọn đèn không chớp, đầu nuốt nước bọt mấy lần tần ngán mãi, đầu anh hơi cúi xuống, trán nổi lên một đường khăng. Trong xá này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 mọi người túa ra bìa rừng chờ tin súng liên thanh ngoài bót bắn ảo ảo giéo giéo trong không khí một lát sau thằng an chạy về trước theo sau là cụt tấm hiền thằng an vừa thở vừa nói tội nó chết ráo trọi rồi thằng hương cả hùng rút súng lục bắn vào anh em hai phát không trúng chú tư liệng một trái đạn nó đứt hai cái chân quẫy lồng lộn chìm xuống nước máu đỏ một khúc rạch chú tư giật được cây súng lục của thằng tây quang hai Nó cắn chú, giật một ngón tay lấy được ba cây súng bút mới tinh. Đấu Nước Tài, đồng chí phụ trách trưởng ban quân sự xã chạy ngược về phía bốt, tập hợp anh em vệ tư, dù kích chẳng được dọc sóng, thế nào tụi bốt nó cũng đuổi theo chú Tư U. Gương mặt đấu lắm tắm mồ hôi dưới nắng sớm, kinh như chạy theo một cái căng căng đang đổ trên đầu, đưa tay vào đóng, phơi đầu từ ngày nắng tháng này chịu ra mồ hăng, anh cầm theo một bịch chương trình giới thiệu tác phẩm dân tộc đêm nay đến đây là hết mời quý vị đón theo dõi phần đầu tác phẩm 1981 của nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang trong chương trình đêm mai chúc quý vị một đêm ngon giấc